các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh cởi trong bình hoa trên bàn ra đi đến chỗ ngồi của cô không nói một câu liền quỳ gối xuống quý thành hảo à cô kinh ngạc nhìn anh có một chút không biết phải làm sao cả anh đây là muốn làm gì chứ kỳ thật trong lòng cô đã muốn có đáp án rồi quý thành Hạo từ trong túi quần lấy ra một cái hộp nhung màu lam rồi mở ra chỉ nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương bên trong hộp dưới ánh nến chiếu rọi xuống lẽ ra vầng hào quang mỹ lệ làm cho người ta không dám nhìn kỹ. hãy cả cho anh. ngần đầu ôn nhô nhìn cô, anh đem chất nhẫn và cả đóa hoa hồng mân côi trên tay kia dơ cao về phía cô. anh kỳ thật là không cần phải làm như vậy, bởi vì buổi chiều em đã đáp ứng anh, em nói đồng ý. cô nhẹ giọng mờ miệng nói, nhưng đôi mắt nhìn công được cảm động mà hiện ra sự ẩm ướt. anh cũng không ngại nghe em nói một lần nữa đâu. anh ngần mắt nhìn cô mỉm cười. Mà cô cũng cười theo, rồi sau đó càn giọng trả lời. Em nguyện ý. Anh đem nhẫn trong hộp lấy ra, giam giữ cô cả đời, đồng thời cũng đem cuộc đời của bản thân mình sao ra cho cô. Nếu như trước đó nhâm cấm hồng còn có điều hoài nghi về tình cảm quý thành hạ dành cho mình, thì sau khi trải qua 4 ngày ở chung liên tục này, tất cả đều đã tan biến. Ông trời ạ, ai lại nói rằng người đàn ông này không lãng mạn chứ? Ai lại nói lời của anh là không hiểu tình cảm chứ? Anh quả thực chính là quá lãng mạn, quá mức tình cảm. Bữa tối giờ anh nến, hoa tươi lễ vật còn mang cô lên núi xuống biển xem cảnh đêm, xem mặt trời mọc. Đêm nay thời tiết hơi chuyển lạnh, lúc anh đụng phải một chút giá lạnh trên ngón tay cô. Anh lại quyết định đưa cô đến Đầu Bắc để mặc ngâm suối nước nóng. Cô rất thích ngâm nước nóng, hơn nữa từ ngày rời Đài Loan đến Vancouver cũng không có ngâm qua. Cho nên vừa nghe anh nói rằng muốn dẫn cô đến ngâm suối nước nóng. Kỳ thật trong lòng cô tràn đầy hăn hoan, khẩn cấp muốn chạy nhanh chậm ngâm vào suối nước nóng. Nhưng anh làm chi còn mang theo hoa hồng đến, nói muốn cùng cô, ngâm cùng với cánh hoa hồng chứ. Quý Thành Hạng, anh đừng có mà náo lặn lên. Giữ thật chặt bó hoa hồng kia, nhầm cống hồng sờ khóc sờ cười kêu lên tiếng. Em không phải, thật là thích ngâm cánh hoa hồng sao? Anh hỏi, em nào có chứ? Cô kêu lên. Ở nhà không phải, em đều tắm bồn như vậy ư? nào có làm sao lại không có ngày đó đều bị anh bắt gặp lại còn nói là không có sao hắn nhíu mày nói rồi sau đó mở ám hướng tới cô trừng mắt mà nhìn nhầm cống hồng bởi vì hắn nhắc nhở mà nhớ tới chuyện đêm đó cả khuôn mặt không khỏi đỏ bừng lên đêm đó kỳ thật cách hôm nay cũng không lâu thật tình mới buổi tối hôm kia mà thôi ngày đó hai người bọn họ vốn hẹn nhau cùng dùng bữa tối không nghĩ tới tại buổi chiều 4 giờ công trường đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên anh vội vàng gọi điện thoại hủy bỏ cuộc hẹn buổi tối với cô liền chạy tới công trường xem đã có chuyện gì xảy ra bởi vì anh tạm thời có việc nên cô có nhiều thời gian rảnh thấy nhảm chán quá cô đem từng bó hoa hồng héo rũ trong phòng sửa sang lại lưu lại nụ hoa ở bình còn quăng lại vào trong thùng rác lại đem đóa hoa sắp héo tàn nhưng vẫn còn đang mỹ lệ thua tập lại mang vào bỏ trong phòng tắm chơi cô thật sự rằng không nghĩ anh sẽ trở về sớm như vậy Cho nên cô thậm chí ngay cả cửa phòng tắm cũng không có đóng lạnh, ở bên trong thỏa thích ngâm mình với cánh hoa. Sau đó, anh cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng tắm, mang theo vẻ mặt lửa nóng, không chuyển mắt mà ngóng nhìn cô đang nằm ở trong bồn tắm đầy hoa. Rồi tiếp theo, cô đột nhiên ho nhẹ một tiếng, tự quắt mắng mình, xua đôi cảnh xuân kiều diễm ở trong ốc, không cho chính mình hồi tưởng lại. Đó là bởi vì hoa hồng trong nhà không dùng đến nữa. Cho nên em mới làm thôi Cô nói bảo hoa hôm nay cũng đã mang đến Cho nên làm thôi Anh nói xong lại đi đến Cô kêu lên Cả người rất quát bám trụ trên cánh tay anh Bắt anh phải dừng lại Em đang làm gì vậy hả cô bé Quý Thình Hạo buồn cười dừng cước bộ quay đầu lại hỏi Là ngăn cản anh nha Cô trả lời đơn giản đúng tình hợp lý Anh thật sự rất là tò mò Anh như là có suy nghĩ nhìn cô trong chốc lát Đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi Cô nhịn không được mà cất tiếng hỏi Tò mò cái gì chứ Ở nhà có thể ngâm cánh hoa hồng tắm Vì sao ở trong đây lại không được chứ Anh rất là tò mò Trường mắt nhìn anh Nhâm cống hồng rất muốn bảo anh tự mình suy nghĩ Nhưng nhìn anh là một bộ không hiểu Vẻ mặt lại viết Em không nói chúng ta sẽ không tắm Cô đành viến phiến biết môi rồi tức giận la lên Người ta sẽ nghĩ như thế nào chứ Người ta nghĩ như thế nào ư Anh giống như một con chim Anh vũ lặp lại lời nói của cô Vẫn là không hiểu cô đang nói cái gì. Người ngày mai đến quét soạn sẽ nghĩ như thế nào? Yêu Kiều trừng mắt nhìn anh, cô trực tiếp làm rõ nói. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net